các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. huỳnh phải nghỉ ngơi cho tốt. sáng mai ta sẽ đến giúp huỳnh làm đồ ăn. huỳnh trăm ngàn lần đừng cậy mạnh. nếu nếu huỳnh không nghe lời, tùy ý lộn xộn, ta sẽ không quan tâm huỳnh nữa. cái miệng nhỏ nhắn cúi rầu lên, xinh đẹp động lòng người. được, tất cả đều nghe lời nàng. lòng tống mảnh với giọng nói mềm mại của nàng mà hóa thành nước, làm sao còn dám trái ý nàng. đường hoan vừa lòng nở nụ cười. Ngay đầu xem xét hết mọi thứ một lần Nhỏ giọng nói Vậy bây giờ huynh mau nhắm mắt lại Tống mày khó hiểu Vì sao phải nhắm mắt Đường hoan làm bộ thức giận Tống mạch nhanh chóng nhắm mắt lại Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn chờ người đến hái cổ hắn Trong lòng đường hoan tiếc hận không thôi Nếu tống mạch thực sự Có thể ngu ngơ thành thật như vậy thì tốt rồi Nàng đã không cần tốn bao nhiêu sức lực Mà muốn làm gì thì làm rồi Hay đêm nay cô hôn nhẹ hắn một cái đã Hai ngày sau buổi bổ cho hắn mạnh như rồng như hổ. Tinh thần hàng hái tiện thể ăn hắn luôn. Mí mắt tống mạch không ngừng run run. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy nàng đang nhìn hắn. Đời đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa hẹp có nộng tính gì. Đang muốn mở mắt ra, trên vai hắn đột nhiên có thêm hai bàn tay nhỏ bé. Sau đó chiếc mắt tối sầm lại, có một vật mềm mại đang dán lên môi của hắn. Nàng, nàng, nàng hôn hắn. Tống mạch không biết làm sao. Trước kia bọn họ cũng đã từng hôn một lần Nhưng lúc đó hắn đang bị dược vọng chi phối Ngoài chỉ cảm giác khó chịu bên dưới những cái khác hắn đều không nhớ rõ Nhưng lần này không giống như thế Môi nàng nhẹ nhàng tra vào hắn Lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút Nhẹ như vậy, ngứa như vậy Dù hắn không nhịn được hé miệng muốn bao lấy nàng Cánh tay lại nâng lên Muốn ôm chặt nàng Đừng hoan là nhân lúc hắn chưa kịp động tới Mà đứng dậy Tống mạch nghi hoặc mở mắt ra Bởi vì vừa mới ở tư thế cuối người, hai mái đường hoan hồng hồng, nàng liếm liếm môi, vừa ngượng ngùng lại lớn mặt hỏi hắn. Tống đại ca, huynh thích không? Nói nàng ngượng ngùng là vì khuôn mặt nàng hồng hồng, là vì giọng nói của nàng nho nhỏ Nói nàng lớn mật là vì đôi mắt trong suốt, quá mức sáng ngời, cứ như đang khiếu khích nhìn hắn. Tống mạch nói không lên lời, có phải hắn đã gặp một yêu tình núi phải không? Nhưng hắn thích nữ yêu tinh này. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, nàng đã nhảy xuống đất rồi. Trong lòng tống mạnh hoàng hốt, lướn tiếc không muốn nàng đi. Nàng lại đột nhiên tiến đến, nói vào bên tai hắn. Tống đại ca, mong ngủ đi, sáng mai ta lại đến thăm huynh. Sau đó truyền đến tiếng bước chân, nàng đi ra rất thoải mái. Trong lòng tống mạnh tràn đầy ngon ngào, trong đầu không ngừng hiện lên. Những hình ảnh đủ loại về nàng, nhưng là nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó là ngóng trông mau đến hừng đông Ngóng trông có thể gặp lại nàng nhanh một chút Đường hoan thì không có phần tình cảm Nam nữ kia như Tống Bạch Tâm tình tốt đẹp của nàng sau khi nghe tin Tính từ sư thái gọi nàng đến Thì đã biến mất hầu như không còn Bà tú ba này có muốn làm cái gì đây Hôm nay vì sao về muốn Tính từ sư thái nhắm mắt lại bình tĩnh hỏi Đường hoan đã sớm nghĩ ra mấy lý do Hồi sư phụ Mình tuổi lên núi không cẩn thận Làm mất con dao phay Sau đó vì tìm dao nên mới về chậm Sư phụ yên tâm Minh tuệ lần sau sẽ chú ý Tuyền không phạm phải sai lầm này Cánh môi tính từ giữa thái khẽ nhách Cười như không cười Vậy mấy ngày liên tục quỵ ở Phật đường Người có cái gì tâm đắc không Đường hoan nói bừa Minh tuệ ngủ rốt Tâm đắc thì không rõ Chỉ hiểu được một chuyện Sư phụ nhìn như phạt con Thực ra là muốn để Minh tuệ Thông qua về gánh nước đốn cúi Tôi luyện tâm tính không thể vì một chút khổ ai mà lười biếng bại hoài bỏ giờ nửa chừng. lời nói chưa dứt, nàng đột nhiên có linh cảm, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ khi nào, tính từ sư thái đã mở mắt ra, lạnh lùng nhìn nàng chăm chăm. trong lòng nàng hoảng hốt, nàng lại làm cái gì trong túa bà này tức giận đây? không đến mức đó chứ? tuy nàng về muộn nhưng bó củi cũng không có ít đâu, tuyệt đối sẽ không làm chậm dưới thời gian nấu cơm nấu nước ngày mai. ngoài mặt đường hoàn vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng nàng không biết, tính từ sư ghét nhất. Chính là nhìn thấy bộ mặt này cô nàng Minh tuệ Vi sư cho ngươi đến Phật đường quỳ ngẫm nghĩ Không phải cho ngươi đi ngủ Lại càng không cho ngươi dùng những lời nói ngon Nói ngọt này lừa dối người khác Sư phụ con oan uống Câm mồm Tối hôm qua Minh tịnh tận mắt chứng kiến Nói người đặt 12 cái bộ đoàn trên mặt đất Sao hả Có cần vi sư gọi Minh tịnh đến đây đối chất không Không biết hối cải Được thôi Từ đến nay trở đi Người cứ quỷ gối trong phòng vi sư vì giờ sẽ tự mình làm chứng cho người miễn cho người lại trách người bên ngoài oan uổng người hóa ra là mật báo trong đầu hiện lên hình ảnh một tiểu nui cô vừa xấu lại vừa béo đường hoan tức giận đến mức ngay cả hàm răng cũng phát ngứa không bàn đến chuyện nào nghĩ thế nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net